Đằng Luân đi ra phòng khách, ngồi xuống chỗ ghế xa lông thong thả bắt cháo chân, sáng vẻ lười biếng gác tay lên thành, chỗ cổ áo rộng trễ xuống, làm lộ ra khoảng ngực săn chắc. Hắn trong chiếc áo tràng tắm bằng bông nhìn rất tùy hứng, thực sự khác một trời một vực với sáng vẻ trình tẩy thường ngày. Ngọc Ngân ngồi xuống chỗ ghế đơn bên cạnh, nhìn sáng vẻ của hắn mà có hơi hòa mắt, phải công nhận con người này thực sự rất đẹp. Đường nét trên gương mặt góc cạnh tuấn tú. Vào những lúc cao hứng, tôi con người đen sẫm kiên nghị như ngọc, đôi mắt cong lên nhìn khá phong lưu, giống với nhân vật kiếm khách trong phim cổ trang. Mặc dù Ngọc Ngân không có chút cảm tình tốt nào với hắn, nhưng lắm lúc phải thừa nhận, hắn mang đến một sức hút ghê gớm, làm người đối diện khó mà phớt lờ. Ngọc Ngân bâng khuâng nhìn xuống dưới thảm sàn nhà, Tâm nhìn không hẹn mà hướng về chỗ cái chân bắt chéo nhịp nhịp của hắn, xem ra hắn đang rất thư thả. Chỗ chân thon dài với nước da rất trắng, lông chân dẹp, hẳn là nhu cầu về phương diện đó rất là cao. Ngọc Ngân cảm giác hai gò má bỗng dưng nóng ran lên, cô đưa tay vuốt vuốt chỗ mái tóc chấm vai cho gọn lại, sau đó ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh nói đi. À Đăng Luân cười nhẹ nhàng với Ngọc Ngân một cái. Nụ cười xuất hiện trong tình huống này rất không hợp lẽ thường, làm cho Ngọc Ngân có cảm giác hắn Dương Nghi đang muốn thương lượng chuyện chia tiền nhà với cô vậy. Ngọc Ngân vô thức nhìn quanh căn penthouse thời thượng và sang trọng, ước tính tiền nhà nhất định là lấy mạng cô. Anh muốn thương lượng với tôi chuyện gì à? Sao, do sự vậy chứ? Không có, tôi chỉ đang quan sát em. Giờ như trong đầu em đang có nhiều ý nghĩ không đứng đắn với tôi." Ngọc Ngân lập tức sù lông nhím nhưng còn chưa phản pháo, Đặng Luân đưa vội tay ra ý tứ ngăn cô nổi giận, rồi cười trừ một cái. "Trêu em thôi, cô gái." Đặng Luân nhếch môi cười nhìn rất lưu manh. "Em cũng ở đây rồi, tôi không thể không nhắc đến quy củ trong nhà và thói quen sinh hoạt của tôi, tránh chúng ta có mâu thuẫn không đáng có sau này." quy cổ, này không phải thời phong kiến đâu." Ngọc Ngân liếc hắn, Đặng Luân không giấu được ý cười trong mắt nói, "Tôi không rành tiếng mẹ đẻ lắm, con gái khoa văn thấy đối từ nào thì thích hợp đây. Nói lẽ đi, cái quy củ của anh. Em cũng 22 tuổi rồi, đủ tuổi đi làm thì không còn nhỏ. Trước đó còn nghe em nhắc đến chuyện ở chung với bạn bè, hẳn là phép cư xử căn bản giữa người với người em cũng am hiểu hơn tôi." Con người tôi thì cũng rất đơn giản thôi. Anh nói vào trọng tâm vấn đề đi, anh thường chơi bài tôi nói chuyện rông dài mà. Đặng Luân hợp theo dáng vẻ của Ngọc Ngân bĩu môi một cái. Con người tôi cũng sẽ chịu thôi. Tuy nói chúng ta chia hai không gian sinh tư để sinh hoạt, nhưng vào lúc nào đó, em có hứng cứ tới gõ cửa phòng của tôi, tôi sẽ không bắt bẻ gì em đâu mà đón nhận cũng thản nhiên thôi. Nói tới đây Đặng Luân nở nụ cười. Anh anh khỏi lo xa đi. Phụ nữ mang thai đến tháng thứ 5, tháng thứ 6 ha muốn rất cao mà. Chúng ta đều là người trưởng thành, em không cần trưng cái da mặt mỏng ngượng ngùng với tôi sống miễn cưỡng qua ngày." Đàng Luân chăm chú nhìn vào mắt Ngọc Ngân, giống như muốn thông qua đó nhìn thấu suy nghĩ non nớt của cô. Cô vừa ngượng vừa tức, đã muốn đứng ngồi không yên trước cách nói không nghiêm chỉnh của hắn. "Sẵn đây tôi nói rõ cho anh biết, Anh có quy củ của anh, tôi cũng có giới hạn của tôi. Tuy là tôi đến chỗ anh, nhưng giữa chúng ta không có quan hệ gì ràng buộc cả. Anh cũng từng nói là không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bé nhỏ của tôi. Chuyện riêng tư của tôi anh cũng nên biết điều mà không can dự vào. Anh anh càng không được ỷ thế hiếp người quấy rối tôi nha. Ngọc Ngân mím môi, mắt trừng to, nghiêm mặt cảnh báo. Đàng Luân cũng chỉ cười, buông cánh tay khỏi thành ghế vắt xuống gối, hơi chồm người tới nghiêng sang gương mặt trái xoan ửng hồng của Ngọc Ngân. "Chúng ta coi như đã xích lại gần nhau hơn rồi. Em không định là nhân đây thử tìm hiểu về con người và cho bản thân thêm cơ hội hay sao? Con người tôi không tệ đâu." Đàng Luân nói một cách đầy tự tin và ngạo nghễ. Ngọc Ngân thực sự nhìn không nổi trước vẻ mặt này. "Anh khỏi gạ gẫm tôi." tôi đã thích người khác rồi." Đặng Luân khựng lại, mi mắt vô thức nheo nhẹ, cuối cùng cũng không có nói gì. "Được rồi ha, kết thúc cuộc họp tại đây, tôi đi nấu canh." Ngọc Ngân đứng lên rời khỏi ghế, Đặng Luân ngay sau đó cũng đứng dậy theo cô. "Còn chưa nói xong, không muốn nghe." Ngọc Ngân đi một mạch xuống căn bếp, lúc ngang qua cái bàn thì với tay lấy đĩa nho mẫu đơn, quay lại dúi vào người Đặng Luân. Đằng Luân không thể không cầm lấy đĩa nho, bị Ngọc Ngân phớt lờ, chỉ có thể hướng lên cầu thang xoắn ốc đi lên chỗ hồ bơi. Ngọc Ngân ở lại chỗ này nấu thêm lẩu cá thác lác, vì có Đằng Luân ở nhà, ý của hắn là muốn ăn tối với cô, vậy nên Ngọc Ngân sẵn đây muốn nấu nhiều đồ ăn hơn nữa, cũng toàn là những món khoái khẩu của cô. Nghĩ tới thành phẩm đã cao hứng rồi, Ngọc Ngân đeo tạp dề hăng hái chuẩn bị. Thời gian trôi qua không quá lâu, nồi nước còn chưa sôi. Ngọc Ngân chỉ mới nếm nếm phần thịt cá vừa đánh quậy. Cô nghe tiếng dép đi xuống bậc thang, ngước lên thì thấy Đặng Luân đang đi xuống. "Sao nhanh vậy?" Ngọc Ngân buột miệng hỏi. Đặng Luân đang mặt mày một đống, đưa tay vào cái quả đầu ướt nhẹp của mình. Nhìn thấy Ngọc Ngân ở dưới bếp thì chuyển sang ngạc nhiên. Sau đó không nói gì mà bước vội xuống dưới này. Em biết nấu ăn thật à? Ngọc Ngân không ngờ tới lại nghe thấy Đằng Luân hỏi một câu nhàm chán như vậy. Lạ lắm sao, con gái ở dưới quê, mười mấy tuổi đã lo chuyện bếp nút trong nhà rồi. Giỏi vậy ha, nhưng nhìn thì em rất có khiếu trong khoản này đó. Đằng Luân quan sát bàn ăn vài chỗ bếp nút một lượt, gật gù tán dương. Tôi có tâm hồn ăn uống lại hay nịnh cha nên cơm nước ở nhà luôn tới tay tôi mà. Đặng Luân mỉm cười, đưa tay nghịch cái lỗ tai con chó ngay giữa tạp dề của cô, có vẻ thích thú khen. Tạp dề chó con này dễ thương quá chứ, Ngọc Ngân. Em đúng là có khả năng làm tôi thấy cao hứng mỗi giờ mỗi khắc đó. Ngọc Ngân hất cái tay nghịch ngợm của Đặng Luân qua một bên, có lòng nhắc nhở, anh dẹp cái sự cao hứng không tương đắn của anh đi này cũng tính là quấy rối đó nha." Đàng Luân đưa tay véo gò má Ngọc Ngân một cái, "Lại quấy rối nè. Chết tiệt, anh có thôi không?" Ngọc Ngân tức giận vung tay lên muốn đập vào đầu Đàng Luân một cái cho hả giận, bàn tay chưa kịp đánh xuống đã bị hắn tóm lấy, còn mượn cớ kéo cô ôm sát vào người. Còn chưa nói xong, Đàng Luân đột nhiên trầm thấp giọng nói, "Nói cái gì nữa?" Ngọc Ngân vùng vằng Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng ôm của Đảng Luân, nghi hoặc lườm hắn. Em chín chắn và nên người hơn tôi nghĩ, lại biết nấu nướng nữa. Em không thể cho tôi chiếm dụng thêm một xíu hay sao? Tôi không bạc đãi em đâu, em đòi hỏi gì cũng được. Ví ví dụ cụ thể. Ngáp Luân vì dáng vẻ chân thành đến buồn nôn của Đảng Luân mà cảnh giác, cố ý thăm dò, nhưng vì hồi hộp không tránh khỏi nói năng lắp bắp. Em định tra em thế nào? có thể lệnh tôi tương tự vậy, pha trà, pha cà phê, tất cả vặt hay là giống như bây giờ, giúp tôi sấy khô tóc. Ngọc Ngân nghe xong liền chống lạnh hai tay xuống eo, đã muốn hét vào mặt Đặng Luân. Anh mơ đi, tôi dù sao cũng là một cử nhân tốt nghiệp loại giỏi, ở nhà là con gái cưng của cha mẹ. Anh mơ mà nghĩ đến việc biến tôi thành chân sai vặt của anh, quỷ sa trưởng. Đặng Luân đã muốn vịt hai cái lỗ tai vài mặt nhăn nhó thương lượng. Gia trưởng mới lo được cho em đó, có gì mất mặt đâu, có lương chăm bổi việc em làm nha. Những tường có thể thương lượng dễ dàng như đợt trước khi nhắc tới con số gấp 20 lần. Không ngờ, sau khi Đảng Luân vừa kết câu, Ngọc Ngân đã sấn tới siết lấy cổ áo trắng tắm của hắn ghì mạnh, nói như hổ dữ tấn công. Đồ cha nam thối, anh tưởng có tiền là hay lắm sao? Không phải có tiền là có tất cả đâu. Đồng tiền rút ruột thiên hạ của anh, không có thao túng được bà đây, chiều theo ý anh, làm chuyện đánh mất tự trọng. Lên cơn thì ra ngoài tìm đoàn bà giải quyết đi, tốt nhất đừng chọc ghẹo tới bà. Có thể nói, Ngọc Ngân tức giận sổ một trang dài, đã làm tầng luân kinh hãi, không nghĩ tới một cô gái nhỏ sống dưới mái nhà của hắn, tiêu tiền của hắn không những không lộ tia yếu thế nào, còn mạnh mẽ như vậy có thể nói hắn đang mắc vài sai lầm vì lỡ coi thường con của đành đá này. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cả Đằng Luân và Ngọc Ngân đều sửng sợ nhìn nhau. Ngọc Ngân là người bối rối nhất. Giờ này sao lại có người tìm tới vậy? Đằng Luân, không phải bạn gái tới tìm anh chứ? Hay là Ela? Làm gì có đứa con gái nào cả gan như vậy? Đằng Luân nhíu mày, bước ra ngoài đi mở cửa, vừa đi vừa ngoái đầu lại bảo với Ngọc Ngân: Cái nồi lẩu của em sôi lắm rồi đó." Đặng Luân kéo mở cánh cửa, nhìn thấy người đến thì có hơi ngạc nhiên, nhưng là chuyện có thể đoán trước được nên không tính là lo lắng lắm. "Ngoài, ngoại đến sao không nói trước với con vậy, làm con giật mình đó." Bà Phước đẩy vào vai Đặng Luân thật mạnh, đi thẳng vô nhà nhưng bước được hai bước thì khựng lại, ánh mắt bén lại dõi về phía căn bếp, nhìn dáng vẻ sốt sắng của Ngọc Ngân lào cho cái nỗi lẩu của cô. Cô cũng có đưa mắt nhìn về chỗ này, nhưng có lẽ đoán được người nhà Đằng Luân đến tìm, cho nên có chút ái ngại, chưa dám có phản ứng gì tiếp theo mà chờ đợi Đằng Luân ứng phó trước. Nhưng trong tình huống này, Đằng Luân tự biết thức thời giữ im lặng chờ nghe giáo huấn. Quả nhiên, cậu mang hạng con gái này về nhà, cậu vì cô ta mà chia tay với Ela, làm bà già này mất mặt. Nếu không ngày bác sĩ Giang nhắc tới chuyện tốt của cậu, tôi không biết cậu định giấu chuyện động trời này với tôi khi nào nữa." Nàng kia, Ngọc Ngân đã tắt bếp, quay mặt hướng về chỗ này. Tuy rằng cách xa, nhưng Đặng Luân cũng có thể nhìn ra tia uột rụt trong mắt của cô. Cô nhìn hai bà cháu hắn cúi đầu bẽn lẽn, coi như chào người lớn, cũng coi như thu liễm chính mình. Còn không biết cậu sao du, bên lại con gái hư thật mất nét nào muốn chọc bà già này tức chết, giờ thì hay rồi, chơi lớn tới nỗi dính bầu, lại con gái nào cũng muốn mang về nhà. Mặt Đăng Luân đành lại, muốn ngay lập tức mở lời nói đỡ cho Ngọc Ngân, nhưng ngẫm nghĩ với tình hình này, bà ngoại đang tức giận, vẫn không nên bênh vực cô vẫn hơn. Đăng Luân nắm lấy khuỷu tay bà Phước, chậm rãi dắt bà đi vào trong nhà, cứ như chưa hề nghe thấy mấy lời trách mắng nặng nề từ bà Đêm nay ngoại ngủ lại đây đi, vừa hay hai đứa con có tiết mục, nấu rất nhiều món ngon, ngoại đến lại có lập ăn rồi. Tôi ăn rồi." Bà Phước đưa mắt lườm nguit Ngọc Ngân, sau đó nhìn Đặng Luân bằng ánh mắt vô cùng đánh giá. "Ngày thường cậu vẫn luôn phóng túng như vậy sao?" Đặng Luân nhìn xuống bộ áo choàng tắm sộc xệch của mình, vì trước đó bị Ngọc Ngân níu lấy, giờ bị bà ngoại nhìn. Đặng Luân cũng được dịp cảm nhận rõ dệt hơn. Dỗ da thịt trước ngực hơi rát, nhìn xuống thì thấy được vết cào cấu khá chói mắt. Tình huống này đúng là có 10 cái miệng cũng không thể thanh minh. Cô ấy bị con chó cắn nên cau kính thôi. Đặng Luân không đứng tán tác, tay chỉnh lại bộ áo choàng bông trên người. Một câu như vậy quả nhiên làm vẻ mặt bà Phước càng thêm khinh ghét hành vi của bọn họ, biểu cảm chán chê lười nói. Đặng Luân nói với vào căn bếp. Bảo Ngọc Ngân. Này, em mở ngăn tủ trên bên trái. Ở đó có hộp trà xanh, lấy ra pha cho ngoại tôi đi. Xong đó, pha cho tôi tách cà phê ít sữa. Giờ này rồi, anh còn uống cà phê sao chứ?" Giọng nói không hài lòng của Ngọc Ngân vọng lại. "Bảo em pha thì em pha đi, nói nhiều quá." Đặng Luân mặc kệ vẻ mặt không cam lòng của Ngọc Ngân, tiếp tục quay sang tiếp chuyện với bà ngoại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bề mặt của bà đã đanh lại trong phút chốc, không biết là nghĩ ngợi cái gì. Cậu ngày thường vẫn dùng giọng điệu đó sai vào con bé sao? Ai dạy cậu khi gọi người khác mà này một cách trỏng trơ như vậy? Đằng Luân cười khì một tiếng, quen rồi, cố ý giật nhìn nét mặt cũng dễ thương. Bà Phước lườm hắn, biểu cảm hết nói nổi. Ngẫm nghĩ, bà Phước không thể không dò hỏi, mang thai như vậy, con bé đó không ốm nghén nhiều chứ? Tính khí thế nào? Con bận cả ngày, đâu để ý chuyện đó. Con không biết, cô ấy cũng không nói năng gì. Cậu, cậu làm cha kiểu gì vậy? Bà Phước không hài lòng chắc. Đường Luân nhàn nhã bắt chéo chân cũng không buồn giải thích cho mình. Hai bà cháu tạm thời không nói chuyện cho đến khi Ngọc Ngân mang khai trà và cà phê đặt xuống trước mặt hai người. Lúc này nhìn kỹ thì thấy bàn tay mảnh khảnh của cô đang run. Đặng Luân và bà ngoại hắn cũng thừa biết cô đang căng thẳng. Ngọc Ngân đứng thẳng dậy, không có ý định ngồi xuống tiếp chuyện với hai người, nhưng cũng chưa có ý rời đi ngay. Cô cúi mặt, hơi bẽn lẽn dạ một tiếng, dù rằng bà ngoại của Đặng Luân cũng chưa hỏi gì. Đặng Luân lên tiếng giới thiệu, "Đây là bà ngoại của tôi, hôm nay sẽ ở lại đây ăn tối với chúng ta." Bà Phước nhìn xuống tách trà xanh đang nghi ngút khói, lại không nhịn được muốn ngước lên nhìn kỹ gương mặt của Ngọc Ngân trông như thế nào. Lúc đưa mắt nhìn cô có phần đánh giá rất xét nét, nhìn cứ như muốn thu hết từng chi tiết nhỏ trên người cô vào trong tầm mắt, không bỏ sót chút gì. Nhưng Đăng Luân nhìn thấy, thông qua ánh mắt của bà ngoại, lại không có tia chê bai nào. Nếu nói là đang vừa mắt với người con gái trước mặt, mà dáng vẻ Ngọc Ngân lúc ngượng ngùng cũng rất thú vị. Nhưng Đặng Luân đành phải làm phá vỡ bầu không khí ngượng ngập lúc bấy giờ. "Tôi đói rồi, em đi dọn đồ ăn ra bàn đi." Ngọc Ngân khựng lại, âm thầm đưa mắt lườm hắn một cái, nhưng rồi không thể không quay lưng rời đi. Đặng Luân đắc ý âm thầm cười, bên tai là giọng nói không vui của bà ngoại. "Cậu bỏ thói giở giọng đằng trên đi, thật khó ưa." Con quen rồi." Đặng Luân tỏ ra miễn cưỡng cười và đáp. Bà Phước rất không vừa ý, ngoái nhìn Ngọc Ngân loay hoay dưới bếp, sau đó quay lại nhìn Đặng Luân, cố ý nói nhỏ tiếng xuống. "Con bé đó nhìn cũng gọn gàng sáng sủa, dáng vẻ trông cũng coi như chất phác thật thà, không phải là dân ở đây à?" Dường như là vậy. Bà Phước lại vì câu trả lời hời hợt của Đặng Luân lấy làm nhíu mày, bà lại hỏi Làm sao quen vậy? Cô ấy là cấp dưới của Duy Khương Đằng Luân cười cười đáp Trong đám bạn của Đằng Luân Bà Phước chỉ quý nhất mỗi Duy Khương Mặt bà Phước cũng từ từ Giãn ra giống như đã hiểu được phần nào Vậy là cũng làm ở Rose à? Thế cha mẹ cô ấy Làm nghề gì? Có ở đây không? Hay là vẫn ở dưới quê? Chuyện con bé mang thai Đã hay chưa mà để cho nó đến sống với cậu vậy? Mấy lời này, ngoại nên trực tiếp hỏi cô ấy vẫn hơn. Ngày thường con lười hỏi mấy vấn đề này. Vậy chứ thường ngày cậu lo cái quái gì chứ? Đặng Luân tỏ ra trốn tránh, không muốn bị bà ngoại hách hỏi, đi vội xuống bếp xem Ngọc Ngân dọn tới đâu. Bà Phước cầm tách trà lên thổi thổi, rồi nhấp một ngụm, thấy cũng vừa ý nên cầm thêm tách cà phê của Đặng Luân, đi xuống bếp theo. Bà cũng tò mò mấy món Ngọc Ngân nấu sẽ đặc sắc thế nào phải biết mấy đứa cháu trai của bà đều cái thành phần khó nuôi. Có cần phụ một tay không? Bà Phước tỏ ra niềm nở hỏi một câu. Ngọc Ngân ái ngại lập tức xua tay. Dạ không đâu ạ, con dọn xong rồi. Bà Phước đưa tách cà phê cho Đặng Luân, sau đó nhìn bộ dạng của hắn mà phàn nàn. Cậu đi thay bộ quần áo chỉnh tề đi, thật là Gia Châu không biết lạnh sao. Uống cà phê cho ấm. Đặng Luân cười với bà ngoại một cái, đón lấy tách cà phê, nhấp nhẹ một ngụm, nhưng vừa nuốt xuống thì khựng lại, mặt mày một đống chê, ngọt quá, còn có mùi khét nữa. Em pha cà phê kiểu gì vậy? Pha máy mà cũng pha không lên thần. Ngọc Ngân phồng mang trợn má lườm Đặng Luân, nhưng lời tới miệng thì cố gắng nhịn xuống, cuối cùng lại nghe chính bảo phước mắng, cậu kén chọn thì tự pha mà uống. Giờ này là nhờ nào rồi, còn cà phê gì nữa, vẫn nên chữa bụng ăn cơm đi." Bà Phước mắng xong thì buông tách trà đi vào bếp, nhìn xem thành quả của Ngọc Ngân, không muốn để ý tới Đặng Luân nữa. Đặng Luân tỏ ra mất hứng, đặt tách cà phê xuống, ánh mắt chiếu tướng chiếc vẻ mặt đang cố nhịn cười của Ngọc Ngân. "Em cười cái gì, vào trong sấy tóc cho tôi đi." Đặng Luân lạnh lùng sai bảo. Ngọc Ngân nghe vậy, rốt cuộc đã không nhịn được nữa, lập tức giấn tới, cố nài thấp âm giọng để bà Phước không nghe thấy, nhắc nhở hắn. "Tôi trước đó không có nhận lời làm công sai vặt cho anh mà, đừng có bướng bỉnh không đúng chỗ ha." Đặng Luân vừa kéo tay Ngọc Ngân đi được hai bước thì sau lưng nghe được tiếng gầm giọng của bà Phước truyền tới, cậu không có tay chân sao? Đặng Luân khựng lại, nhất thời buông lỏng tay ra. Ngọc Ngân đắc ý thoát khỏi tay hắn, còn cố ý quay mặt lại, thè lưỡi, làm mặt xấu trêu hắn, đúng là hết nói nổi. Còn không biết là ai đang có lòng giải vây cho ai nữa, nhắm còn đáng ghét. Đăng Luân không thể không tự thân vào phòng thay đồ sấy tóc, nhân đây tạo cơ hội cho hai người phụ nữ được dịp tâm tình với nhau. Đăng Luân cố ý lề mề chậm chạp, cho nên lúc ra đã thấy hai bà cháu đang ngồi ăn với nhau rồi. Lúc này nhìn họ đã có vẻ gần gũi hơn, Ngọc Ngân gấp gáp chào bàng ngoại, miệng nhỏ tươi cười, dáng vẻ nhu mì như là dâu thảo. Đặng Luân có chút lạc vào hình ảnh ấm cúng trước mặt, dường như đã rất lâu rồi mới có được cảm giác hạnh phúc viên mãn như vậy. Đặng Luân thấy trong lòng rất được an ủi, hy vọng có thể kéo dài khoảnh khắc này. Nghĩ đến đây, bước chân Đặng Luân bỗng khựng lại, Cô muốn cao chạy xa bay, muốn ôm con hắn bỏ trốn, thực sự là suy nghĩ viển vông. Đặng Luân kéo ghế ngồi xuống, Ngáp Ngân liền đưa chén đũa đến trước mặt hắn, thái độ xem như khá ân cần. Đặng Luân nhìn một bàn đầy thức ăn, còn có cả trà trắng miệng, xem ra cô nhóc đã bỏ rất nhiều tâm tư cho bữa tối này. Hầu hết đều là món ăn liên quan tới cá, rau xanh, ăn với lẩu cũng rất đa dạng có gỏi và cuốn chả đều là kiểu món ăn ở vùng quê. Đặng Luân đang lúc do dự, tay cầm đôi đũa, lúc này đã thấy Ngọc Ngân gắp một khoanh mướp đắng với cá thác lác, kèm theo cho vào trong chén của hắn. Đặng Luân hơi chưng hửng, cô nhóc này hẳn là không phải tự dưng nhiệt tình như vậy ha. Đặng Luân cũng mặc kệ cô có tư tâm với hắn, rất vui vẻ ăn chỗ thức ăn mà cô vừa gắp cho. Có lẽ vì tâm trạng tốt và đầy cao hứng, nên lúc ăn uống cũng cảm thấy đặc biệt có khẩu vị. Đặng Luân ăn rất nhiều, cũng không tiếc lời khen tài nấu nướng của Ngọc Ngân. Bữa tối vừa qua rất vui vẻ, tuy rằng không có nhiều lời qua lại nói với nhau, nhưng mà biến chuyển trước mắt, bà ngoại và Ngọc Ngân đã tháo gỡ khúc mắc. Đặng Luân cũng không buồn quan tâm sự họ đã nói gì với nhau trước đó. Nhưng mà phẩm chất con người của Ngọc Ngân đã thông qua con mắt quan sát của hắn rồi. Thiết nghĩ cô lấy điểm chỗ Bàng Ngoại cũng dư sức thôi. Đêm nay, Đăng Luân vẫn ngủ ở phòng hắn, Bàng Ngoại và Ngọc Ngân thì ngủ cùng nhau ở tầng trên. Bàng Ngoại cũng bóng gió khuyên hắn nên tiết chế vì Ngọc Hân đang trong những ngày đầu thai kỳ nhạy cảm. Hắn cũng chỉ cười trừ. Bàng Ngoại và Ngọc Ngân có thể êm ấm ngủ cùng nhau hết một đêm nghĩ là sẽ gần gũi và gia tăng tình cảm. Đương nhiên cũng là chuyện rất tốt đẹp với hắn thôi. Buổi sáng bà ngoại có hẹn tập dưỡng sinh và ăn sáng với mấy người bạn hữu, cho nên rời đi rất sớm. Còn Ngọc Ngân vì đầu tuần đi làm nên cũng tranh thủ sửa soạn để đến công ty. Lúc ra tới cửa thì hắn đón đầu, kéo cô vào trong thang máy. "Hôm nay tôi đưa em đi làm, khỏi không tiện đường đâu." Ngọc Ngân lập tức từ chối. Tài xế đưa em đến chỗ làm của em trước rồi mới đưa tôi về mở di. Ngọc Ngân gật gù không buồn phản đối nữa. Tối qua em thể hiện tốt lắm. Đằng Luân cố ý nhắc đến chuyện cô đã nhún nhường hắn. Pha trà, pha cà phê còn gắp thức ăn cho hắn. Dẫn dụ tới đây tương nhiên là hy vọng cô nhắc tới chuyện trả lương để hắn co cớ mà nói tiếp. Chỉ là Ngọc Ngân hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn. Lúc xuống tới gà ra Đàng Lân cuối cùng cũng nôn nóng, kéo cô đứng lại và nói, "Tối qua vẫn nói chưa xong, thật ra tôi còn có việc nhờ và em. Anh lại muốn kiếm chuyện gì với tôi nữa đây?" Ngọc Ngân cau mày quát, "Thứ tư này tôi có buổi ký kết hợp đồng với đối tác bên Nam Phi, vừa vặn hôm đó lại là ngày em trai tôi có buổi họp phụ huynh và cô vẫn học tập. Đây là kỳ học quan trọng mà tôi cũng hứa với em ấy rồi." Ngọc Ngân hơi ngây ra, Có lòng lắng nghe lời Đằng Luân nói. Em thay tôi đến sự họp phụ huynh của em trai tôi đi. Tôi với anh không có quan hệ gì. Cho dù là bạn gái, tôi tới đó họp phụ huynh thì cũng có hơi quá rồi. Tôi lấy thân phận gì họp cho em trai anh đây. Ngọc Ngân phất tay tiếp tục xảy bước. Đằng trước tài xế của Đằng Luân đã đứng đợi, mở rộng cửa xe. Chị dâu, Đằng Luân đột nhiên nói. Ngọc Ngân kinh ngạc quay xăm lường Đằng Luân. Anh bớt điên này không phải chuyện đùa. Cứ nói là chị dâu của nó, thân phận này được chứ nhỉ?" Đặng Luân bật cười, tỏ ra thân mật ôm lấy bả vai Ngọc Ngân. Ngọc Ngân vội hất tay Đặng Luân ra, vẻ mặt suy nghĩ, "Tôi không hứa." Ngọc Ngân chui vào trong xe quả quyết nói. Đặng Luân nhướng nhẹ chân mày, rất có lòng tin Ngọc Ngân sẽ sớm đổi ý. "Được rồi, không ép em, cho em thời gian suy nghĩ." Đang luôn ngồi vào trong xe, nhìn Ngọc Ngân cười rất ôn tồn. Rõ ràng không cố ý thế ép người, nhưng chính con người hắn vẫn luôn thể hiện trước nay. Ngọc Ngân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ muốn nhanh đến chỗ làm, thoát khỏi tên gia trưởng khách sách khó ưa này. Ngọc Ngân hãy còn sầu não về chuyện khi nào nộp giấy khám thai cho bên nhân sự để được hưởng chế độ thai sản. Tan làm sớm, nhưng nghĩ đến phản ứng kinh ngạc thậm chí là đề biểu của đồng nghiệp, Ngọc Ngân lại thấy nhụt chí. Thông tin cô mang thai hẳn là đề tài để mọi người mang ra nghị luận suốt một đoạn thời gian, mỗi khi cơm trưa với nhau cũng nên. Trong đầu đang suy nghĩ ngổn ngang thì chị Chi trưởng phòng đi họp với lãnh đạo cấp cao về, chị gọi mọi người cùng tập trung vào văn phòng của chị để phổ biến lại nội dung cuộc họp. Nhìn sắc mặt của chị không tốt, Ngọc Ngân nghĩ thầm trong bụng chắc là có tin xấu để thông báo. Ngọc Ngân tìm một chỗ ngồi ngay ngắn như mọi người chuẩn bị nghe chi thông báo. Mở đầu, chị Chi nhắc về khó khăn của Rose trước khi Đảng Luân đầu tư vào. Chỉ ra hệ lụy đó vẫn còn kéo dài cho đến bây giờ. Mặc dù đã có khởi sắc, nhưng thành tích của phòng sale không khiến lãnh đạo thấy vừa ý. Cho nên, vì để củng cố tài chính của công ty, Rose buộc phải tiến hành sa thải nhân sự Mỗi phòng ban, cứ nhân viên nào có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, từng bị viết bản kiểm điểm hoặc KPI không đạt sẽ liệt vào danh sách sa thải. Nghe đến đây, Ngọc Ngân liền sa sầm sắc mặt, này chẳng phải là đang nhắm vào loại như cô sao? Tri bỗng nhiên nhìn Ngọc Ngân, sau đó thở dài, rồi nói cái gì đó với trưởng nhóm và trợ lý. Vì Ngọc Ngân ngồi ở cách xa nên không nghe rõ họ thảo luận gì với nhau nhưng một vài đồng nghiệp ngồi gần đó hơn đều nghe thấy, cho nên cứ theo thứ tự vị trí, loạt ánh mắt không hẹn mà đổ dồn về phía Ngọc Ngân. Ngọc Ngân đã muốn đứng ngồi không yên, mặt không còn chút máu. Này không phải là sự thật chứ, lẽ nào lại xui xảo như thế được đây. Rất lấy làm tiếc phải thông báo với các bạn tin tức tiêu cực như vậy, nhưng tôi thật không mong muốn phải đưa đến quyết định này, để tên các bạn vào trong tờ giấy tên nộp lại cho phòng nhân sự. Tri Từ Tố nói, sau đó nâng tờ giấy trong tay lên, đọc ba cái tên quen thuộc trong phòng xeo, trong đó có Hoàng Ngọc Ngân, nhân viên mới qua kỳ thử việc và được ký hợp đồng chính thức đây thôi. Ngọc Ngân bất động ngồi đó, bên tai là những âm thanh bàn tán rôm rả đến mức ù lỗ tai, cô giống như mất đi toàn bộ cảm xúc, chỉ nghe hai gò má dần dần Mấy dòng nước mắt ấm nóng thay phiên nhau lăn xuống. Trương nhóm là người đầu tiên bước tới vỗ vai cô an ủi, sau đó là những đồng nghiệp có mối quan hệ tốt khác. Ngọc Ngân cũng không nói được gì, miệng đắng chát và đau nhức, đau đến nỗi cô không hé miệng ra và đáp lời từng người được. Ngọc Ngân thất thểu ra ngoài, nhìn bàn làm việc của mình như người mất hồn. Bên tai là tiếng khóc của một đồng nghiệp khác cũng bị sa thải giống cô. Người kia thì có vẻ tốt hơn. Họ nói thời gian qua quá mệt mỏi. Nhấn lúc này để được nghỉ ngơi. Ngọc Ngân vô thức đặt tay xuống bụng dưới, cố chấn an chính mình. Cô cũng nên nhân dịp này nghỉ ngơi dưỡng thai luôn chứ nghỉ. Nhưng mà Ngọc Ngân lại không kiểm được nước mắt. Tay luống cuống thu dọn, bàn làm việc bỏ vào thùng các tông. Mới hôm nào cô còn háo hức gọi điện thoại về nhà báo tin tốt cho cha mẹ, tự thưởng cho mình mấy bộ váy công sở ưng ý. Cô đã rất hạnh phúc từ những ngày đầu khi làm cho Rose. Cô biết là cô vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây. Những vất vả vừa qua, cô than thở thật ra vào lúc này đã không còn đáng gì. Cô chỉ muốn tiếp tục đi làm. Ngọc Ngân khựng lại. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước có thể xoay chuyển được tình hình này không? Cô đã thân thiết với cái tên đàn ông có quyền tuyệt đối ở Rose, một người đã tự vỗ ngực nói có thể biến chuyển tương lai của cô tốt hơn hoặc trở nên tồi tệ đi. Đúng vậy, nhờ cậu hắn biết chừng là được mà. Khoan đã, chuyện này đến quá đột ngột nhưng cũng quá trùng hợp rồi. Mặt Ngọc Ngân đã tái nhợt càng thêm u ám. Tên cha nam thối, rất có thể chuyện này là do hắn bày trò cũng nên. Hắn lúc nào chẳng muốn cường thế ức hiếp cô. Đến 4 giờ 30, Ngọc Ngân chấm công ngày cuối, ung thùng các tông vật dụng đựng cá nhân ra ngoài chờ anh phó tài xế đến đón. Anh phó ở trên xe rất nhiệt tình bước xuống, giúp cô các thùng các tông xuống cốp sau rồi mở cửa xe ở chỗ ghế sau cho cô. Ngọc Ngân nhìn vào chỗ ghế sau do dự một lúc mới chui vào bên trong khác biệt ở chỗ ngồi hàng ghế phía sau và ghế phụ, Ngọc Ngân cũng biết, nhưng cô và anh phó chẳng phải đều làm công cho cái tên gia trưởng xấu tính kia sao? Nếu có khác cũng là nhờ cô mang trong bụng đứa bé này. Ngọc Ngân vòng hai tay trước bụng, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài đường phố. Khoảng 1 phút sau, cô đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo, chính là tới mời Di tìm gặp Đặng Luân. Cô nhìn về phía trước, vừa hay bắt gặp anh phó cũng đang nhìn cô. Thông qua chiếc gương chiếu hậu. Em nghỉ việc ở đó à?" Môi Ngọc Ngân mấp máy ậm ừ một tiếng. Hóa ra anh Phó không biết cô bị sa thải, vậy rất có thể chuyện này không liên quan đến Đảng Luân, nhưng biết Trừng Đảng Luân không rảnh miệng nói với Phó thôi. Ngọc Ngân cười gượng một cái đáp, thật ra thì công ty đào thải người, em không làm việc xuất sắc nên mới. Anh Phó nhìn thấy vẻ mặt ủ rột và đôi mắt ngấn lệ của cô, thì không khỏi đồng cảm, anh nói: "Em đừng buồn quá, người trẻ mà, chân ướt chân ráo ra ngoài làm việc, chưa có tích lũy nhiều kinh nghiệm, sau này sẽ nhanh nhạy hơn. Vậy nhân đây nghỉ ngơi đi." Anh Phó nói chuyện rất chân thành, cũng coi như đã an ủi được Ngọc Ngân rồi. Tuy nhiên, Ngọc Ngân vẫn b bục đề nghị với anh: "Anh Phó này, anh có thể đưa em đến mở gì tìm gặp Đường Luân không? Em muốn gặp anh ấy." Anh Phó hơi bất ngờ sau đó gật đầu một cái coi như đã nhận lời Ngọc Ngân. Chạy được một đoạn cô còn nghe anh Phó gọi điện thoại cho thư ký của Đằng Luân xem ra là Đằng Luân có ở mờ di và cô có thể gặp được hắn. Vốn dĩ cô muốn chờ buổi tối về nhà gặp hắn rồi nói chuyện nhưng cô lại sợ hắn như đợt trước đi biệt tăm ba ngày không thấy bóng sáng đâu. Vẫn là cô nôn nắng muốn tìm gặp hắn. Huống hồ ở tại chỗ làm Hắn cũng sẽ không đến mức cản quấy khó dễ cô Ngọc Ngân được anh Phó Đưa lên tầng trên cùng Của tòa nhà văn phòng mờ di Nơi này mô hình vận hành rất chỉn chu So với Rose An ninh ra vào cũng đặc biệt thắt chặt Rõ ràng không có anh Phó Làm người dẫn đường Cô tuyệt đối không có cách nào Đi lên được tới trên Người ra đón cô là một trợ lý thư ký Theo như cô ấy nói Đặng Luân và thư ký Uyên đang bận họp với ban giám đốc, không gặp được ngay. Ngọc Ngân cũng tỏ ra không có vấn đề gì, ngồi ở phòng chờ cho khách đọc tạp chí giết thời gian. Một lúc sau, thư ký Uyên đẩy cửa đi vào, rất niềm nở chào hỏi cô, sau đó đưa cô sang phòng làm việc riêng của Đặng Luân đợi. Còn tưởng là được gặp hắn rồi, không ngờ là hắn vẫn còn họp. Ngọc Ngân lần đầu đặt chân đến đây, cũng là lần đầu chiêm ngưỡng một văn phòng làm việc rộng lớn và phong cách hiện đại như vậy. Sau lưng bức tường kính chỗ bàn làm việc của Đặng Luân là một hồ bơi. Lúc này hoàng hôn vừa buông xuống, màu nước ánh lên sắc hồng nền nã cùng với sắc xanh nguyên thủy, nhìn vô cùng huyền ảo. Hóa ra Đặng Luân mỗi ngày đều làm việc trong không gian và hoàn cảnh thư giãn như vậy. Con người hắn quá mức tốt xấu, sinh ra ở Bạch Đích bản thân giành hết phần ưu tú đi đến đâu cũng được người người kính nể, cố gắng bé nhỏ trong mắt hắn, cho nên mới liên tục bị hắn xem thường. Giống như cảm giác lúc này ngồi trên bộ ghế salon bằng da cao cấp, trong không gian sẽ chịu đến mức có thể thôi miên, một cô gái nhà quê chân chất như là Ngọc Ngân. Ngọc Ngân tò mò đưa mắt nhìn qua phía tường kính bên phải. Tại đây có thể nhìn thấy phòng họp bên kia. Bắt trọn dáng vẻ ngông nghênh của Đường Luân, hắn không ngồi chỗ ghế xoay mà ngồi trên bàn làm việc, tay khoanh trước ngực, đã ra dáng lãnh đạo uy nghiêm, còn mang thêm vẻ phong lưu tuấn lãng, vẻ đẹp này có thể miêu tả là lấn lướt thiên hạ. Ngọc Ngân nhìn đến Si Mê, nghĩ đến đứa bé trong bụng, nếu là con trai, sau này trưởng thành có di truyền phong thái đĩnh đạc ưu tú của hắn hay không? Ngập Ngân nghiêng nghiêng cái đầu, nhướng mày một cái, không biết hắn đang nói cái gì mà xem thái độ rất nghiêm túc, hoàn toàn khác xa vẻ mặt đùa bỡn mỗi khi trêu chọc cô. Mấy người kia ngồi nghe hắn nói, nhìn thì thoải mái gật gù lắng nghe, nhưng ngoài biết chừng họ đang mệt mỏi gần chết đi được. Ngồi đợi thêm 15 phút, Đường Luân cũng xong chuyện, hắn và mọi người đều rời khỏi phòng họp. Ngập Ngân ngồi ở bên này đã bắt đầu thấy hồi hộp trong đầu đang cố sắp xếp trình tự những lời sẽ nói với hắn sắp tới đây. Đăng Lâm đẩy cửa đi vào, theo sau là thư ký Uyên. Ngáp Ngân cũng khẩn trương đứng dậy, bản năng vẫn rất dè dặt trước ông chủ lớn. "Sữa chua trái cây này rất ngon, em uống nhé." Uyên đặt ly sữa chua trái cây xuống bàn, nhìn Ngáp Ngân nở nụ cười rất thân thiện. Ngáp Ngân vội nói cảm ơn, lúc nhìn xuống ly sữa chua đá, mặt trên cắt đầy ắp những lát dâu tây nhìn rất bắt mắt, trong lòng thích thú, mọi muộn phiền giống như nhờ vậy mà vơi bớt phần nửa. Hãy còn nhìn Uyên và ly sữa chua thì Đặng Luân đột nhiên đi tới, vòng tay ôm lấy em cô, rất tự nhiên hôn xuống gò má cô hai cái, tựa như người thương với nhau đã quen với chuyện thân mật. "Thấy nhớ anh à?" Ngọc Ngân một phen đứng hình, ngượng đến chín mặt, nhìn Uyên muốn giấu cảm đi, cô biết là hắn cố ý. Nhưng trước mặt Uyên cô đúng là không dám hành xử nông nổi làm hắn mất mặt. Uyên ý tứ rời đi trước, ngập ngân ngay sau đó liền hẳn học mắng. Quỷ nham nhở ba trợn. Đắng luân vậy mà còn cười, kéo tay cô, ngồi xuống ghế, sau đó trồm người tới, với lấy ly sữa chua đưa đến trước mặt cô. Đến tìm tôi có chuyện gì không? Nhìn cái bánh bao thiêu này thì biết là không có chuyện gì tốt. Anh đúng là biết rồi, tôi bị rô xa thải. Anh nói đi, chuyện này là do anh thông báo xuống đúng vậy không? Anh muốn tôi lệ thuộc tài chính của anh, muốn tôi không còn chút sĩ diện nào nữa cầu cạnh anh. Đăng Luân lập tức nhíu mày nói, bà nãy nghe Uyên từ chỗ anh phó, biết em nghỉ việc thôi, rốt cuộc có chuyện gì? Thì vừa nói đó tôi bị xa thải. Ngọc Ngân xấu hổ cúi gặp mặt xuống, nhìn ly sữa chua trong tay đang làm cô lạnh buốt. Nghỉ làm cũng tốt, tốt ở chỗ nào chứ? Anh vừa bụng lắm chứ gì? Không có mà. Lăng Luân cười, đưa tay vào đầu cô, hành động như đang ăn ủi một đứa trẻ đang nhõng nhẽo. Ngọc Ngân rụt rồi khóc ầm ức trách, tôi đã rất kỳ vọng công việc này có thể mang đến thu nhập cao cho tôi, tôi có thể về quê 으ẫn ngực với hàng xóm, mua cho cha mẹ tôi những thứ mà họ yêu thích, mua cho tôi những thứ tôi yêu thích, tôi không muốn là mất việc một cách ê chề như vậy đâu. Ơ. Anh anh không phải tính kế trêu chọc tôi chứ. Anh đừng có ác như vậy nha. Làm gì có? Ngọc Ngân ngước mặt lên, ta nhìn nhìn hắn. Thật à? Trùng hợp lắm đó nha. Em thấy đó, tôi bận rộn cả ngày, cơm trưa cũng không ăn. Tôi dư hơi mà đi tính với em nữa à? Huống chi em đi làm hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Chu tiền ít ỏi em đi làm ở Rose khiến em kiêu hãnh thôi. Tôi dư sức lo cho em có cuộc sống không phải lo nghĩ Muốn gì được nấy Muốn gì được nấy Là anh nói muốn gì được nấy Ừ Lần này đến lượt đắng luân cảnh sát nhìn Ngọc Ngân Hay là Anh giúp tôi đi Tôi rất muốn tiếp tục công việc ở Rose Anh dư sức mà hả Giọng nói vốn dĩ trong veo lạnh lót Vì sự e rè và nôn nóng Nên nghe cũng khá vui tài Đang Luân chính xác là đang nghiền ngẫm đánh giá Ngọc Ngân, không chỉ là giọng nói mà còn vì lời cô vừa nói. Cô vẫn là cô, một cô nhóc chân chất khiến hắn bị thu hút cho tới bây giờ, không có dấu hiệu với ít đi. Thật đâu cũng hay có những lời nói và ánh chỉ mang đến cho hắn cảm giác nên có cái nhìn khác về cô, nghĩ cô là một cô gái hám lợi và có nhiều tham vọng cũng như bao cô gái khác muốn dùng vẻ ngây thơ vô hại lấy lòng hắn và rồi theo thời gian không thể không bóc tách từng lớp mặt nạ ra nói đến mong cầu của chính mình và muốn được đáp ứng. Nhưng sự thật luôn biến chuyển một cách rất kỳ khôi mà có thể nói trong mấy ngày ngắn ngủi quen biết cô hắn cũng đã muốn quen dần. Cô lúc nói bật ra những mong muốn thầm kín lại khiến hắn dở khóc dở cười. Trong khoảnh khắc, hắn muốn đi hăm mộ cha mẹ của cô. Sinh ra cô và dạy dỗ nên người như vậy trong cái xã hội đầy cám dỗ này, mà hắn đang là hiện thân của cám dỗ, bao gồm tiền tài vật chất, địa vị xã hội và ngoại hình ưu tú. Cô chỉ cần nũng nịu một chút thôi, chẳng phải đã có được khối thứ mơ ước mà người khác coi làm cả đời cũng không đạt được. Còn cô thì vẫn muốn tiếp tục làm công ăn lương Ở một nơi khác nghiệt chuyên bắt nạt cô, kỳ vọng vào công việc có thể khiến mình thiệt thân để lấy lòng người khác, mang về cho công ty một cái hợp đồng không đáng bao nhiêu tiền. Việc chi được thăng chức và cô ấy bị dẫn dụ tới phòng của hắn, bị hắn ăn sạch, chính là bài học đắt giá nhất, thế mà cô vẫn chưa tỉnh ra. Cơ hồ vẫn còn nhiệt huyết và nỗi thiết tha cho nơi đó như vậy. So với việc nhìn thấy cô xuống nước lấy làm người khác, Để được thuận lợi trong công việc Đằng Luân thà rằng Để cô xuống nước ỉ lại vào hắn Vẫn thích hơn Trước kia em mạnh miệng với tôi Nói không muốn nhận được đối xử thiên vị Để được lợi trong công việc mà Ngọc Ngân tuy rằng xấu hổ Nhưng vẫn một mực nói Bây giờ tình hình khác rồi Tôi đã có thai Không thể làm việc ở nơi nào khác nữa Đằng Luân hơi cười trước biểu cảm nôn nóng Của Ngọc Ngân Hất cầm về phía ly sữa chua Ý nhắc cô uống đi, rồi từ từ nói. Ngọc Ngân cũng không chưng cái vẻ mặt suốt ruột cầu cạnh Đẳng Luân nữa. Bắt đầu thưởng thức ly sữa chua. Đẳng Luân thong thả nói. Em biết đó, tôi đánh tiếng xuống dưới giữ lại một chân làm cho em cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà ngay sau đó chuyện bị rêu sao, mối quan hệ giữa hai chúng ta, nhất định mọi người đều biết. Ai cũng bị xa thải, còn cô thì ngoại lệ. Đương nhiên mọi người sẽ giữ trong lòng sự hoài nghi và đàm tiếu về cô. Ngọc Ngân khựng lại, đưa mắt nhìn Đằng Luân. Đằng Luân tiếp tục nói, âm giọng ngân dài, "Biết em là người phụ nữ của tôi." Ngọc Ngân nghe hắn nói câu này thì đặt ly sữa chua xuống bàn hắn nhìn thấy. Cô gật đầu hai cái. Vậy là thỏa hiệp rồi. Đằng Luân vô cùng cao hứng, vội trùng người tới, bắt lấy cằm nhỏ của cô hơi nâng lên, nhìn sâu vào mắt huyền long lanh của cô. Tôi cũng từng nói, muốn nhờ cậy chỗ tôi thì phải bỏ ra vốn liếng." Ngọc Ngân sững người, Đằng Luân nhìn thấy được bờ vai nhỏ của cô khẽ run lên. "Thế anh muốn gì? Mong muốn của tôi đều đã nói hết với em rồi." Đằng Luân cúi sát xuống. Ngọc Ngân sợ sệt hơi ngả lưng tì vào thành ghế, hồi hộp đến mức thở cũng không dám thở mạnh bề mặt chờ đợi hắn nói ra. Chưa từng thấy Ngọc Ngân Nhu mì và nhún nhường khép nép như vậy, Đường Luân có cảm giác thắng lợi và ngập trong niềm phấn khích. Hắn cúi xuống, tón lấy bờ môi mềm của cô, từ từ tận hưởng sự ngọt ngào ướt át, hương sữa chua vấn quanh và mùi dâu tươi mát, cùng với sự mềm mại mà cô mang đến, cảm giác sáo sực đến lạ. Ngọc Ngân không có phản kháng, hai mắt nhắm chặt lại, rất phối hợp đón nhận nụ hôn của hắn. Đàng Luân hôn càng lúc càng sâu, càng nhiệt tình, cơ thể như thiêu đốt, bên tai là tiếng thở gấp nhọc nhằn của cô gái nhỏ, như đang nũng lịu cầu xin hắn. Bàn tay thon dài của Đàng Luân mân mê trước cổ và xương quay xanh cô, sau đó trượt xuống chậm rãi cởi bỏ một cúc áo, thuần thục vuốt ve. Đừng Ngọc Ngân lắc nhẹ đầu, tránh đi nụ hôn cản quấy, đã muốn ngập trong dục vọng nóng bỏng của hắn. "Để mai đi, được không?" Đặng Luân hôn xuống sau gáy nhạy cảm của Ngọc Ngân, hơi thở nóng rực phả xuống làm cô run rẩy. Anh Ngọc Ngân bị đòi hỏi của Đặng Luân làm cho giật mình, ngay lập tức cô dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra khỏi. Lúc bàn tay chạm qua lớp áo sơ mi, cảm nhận được bờ ngực đang nóng hừng hực của hắn thì không khỏi giật mình, hai gò má liền ửng đỏ. "Tôi đang mang thai mà." Đặng Luân hôn xuống tráp mũi của Ngọc Ngân, ánh mắt chứa đựng ham muốn rất rõ rệt. Ngọc Ngân từ hồi hộp chuyển sang tức giận, đánh vào ngực hắn một cái. "Tôi đang mang thai đó, sao anh vẫn có thể ức hiếp tôi như vậy?" Đặng Luân phì cười, "Tôi chỉ muốn nói là đêm mai em lại nấu một bữa thịnh soạn như tối qua đãi tôi vậy." Đàng Luân giúp Ngọc Ngân cài lại cúc áo, sau đó đưa tay xoa nhẹ chiếc gò má cũng đang nóng hổi của cô, vẻ mặt cố gắng nhịn cười trêu, lần này tới phiên em tưởng bở rồi. Ngọc Ngân có vẻ không cam tâm để mặc cho Đàng Luân trêu chọc, dứt khoát đưa hai ngón tay tới véo mạnh vào hông bụng Đàng Luân một cái. Ngọc Ngân véo không hề nương tình, ra trông như Đàng Luân cũng cảm thấy đã muốn trong thỉ tới nơi. Đàng Luân ui ra một tiếng chấn động. Bề mặt nhăn nhó đáng thương, vẫn không dám có động thái nào thô lỗ chống trả lại Ngọc Ngân. "Em muốn mưu sát tôi sao, con cuồng đánh đá, kẻ điên chết đi được." Đàng Luân xoa chỗ bị vẹo, cau nhàu mấy tiếng. Ngọc Ngân hậm hực mắng, "Xem anh còn dám lưu manh quấy rối tôi nữa không. Vừa rồi anh thực sự chỉ muốn đề nghị tôi nấu bữa tối thật hay sao chứ? Tôi khờ dại nhận lời cơ mà bị anh ăn tươi nuốt sống." Đàng Luân làm mặt ngầu không vui đáp, "Tôi có chỗ nào không tốt đây?" Ngọc Ngân liếc một cái, thái độ không thèm tiếm xỉa tới hắn. Đàng Luân thực sự thấy mùi lòng, đưa tay nâng nhẹ cằm Ngọc Ngân quay về phía này, mặt đối mặt nhìn vào mắt hắn. "Chúng ta đâu phải là chưa từng thân mật với nhau, cũng là em tự nguyện, tôi đâu có đè em ra cưỡng bức. Hiện tại có mớ nhau một đứa con làm cầu nối, sao lại không cho nhau cơ hội tiến tới?" Ngọc Ngân, em rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tôi tôi không thích anh." Ngọc Ngân quả quyết nói. Đặng Luân đột nhiên thở dài. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà, em phải mở lòng mới được." Ngọc Ngân nhìn Đặng Luân bằng ánh mắt ngờ vực, cho nên Đặng Luân càng nôn nóng nói. "Em biết rõ mà, tôi rất để ý tới em. Ngay từ đầu tôi đã để ý em rồi, trước khi biết đến sự tồn tại của đứa bé." Chẳng phải tôi đã muốn em ở bên cạnh tôi rồi ư? Ban đầu thái độ của tôi có thể khiến em thấy không đáng tin, sợ tôi chỉ muốn trêu chọc qua đường. Nhưng mà hiện tại, em đã mang trong bụng đứa con của tôi, tôi sao có thể xử tệ với em được. Ngọc Ngân đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt khá điềm tĩnh, có lòng muốn thương lượng với hắn. "Vậy nha, Đặng Luân, anh giúp tôi đợi ở lại Rose làm việc." Tôi sẽ nấu bữa tối thịnh soạn đãi anh, thậm chí những lúc anh ở nhà, anh đột nhiên muốn ăn món gì đó, tôi cũng sẵn lòng nấu cho anh ăn. Anh đối xử tốt với tôi, tôi cũng cư xử biết điều với anh. Không có nói đến chuyện này, Đặng Luân hanh học cắt lời. Nghe tôi nói hết về việc học phụ huynh cho em trai của anh, tôi nhận lời, tôi sẽ đi thay anh. Đặng Luân chăm chú nhìn Ngọc Ngân mất một lúc lâu. Sau đó mới ậm ừ nói, "Họp phụ huynh xong tôi sẽ giữ em trai tôi ở lại nhà ít hôm." "À vậy càng tốt, tôi chở hết tài đồ nướng đãi anh em các người. Không có cần em suốt sáng vất vả vậy đâu." Đường Luân vẫn tỏ ra không vừa bụng đứng dậy nói thêm, "Vậy em giúp tôi đi họp phụ huynh trước, còn bên Rose tôi phải tìm hiểu cặn kẽ trước nguyên nhân gốc rễ mới cho em câu trả lời được." Anh cần nhắc thì mừng quá." Ngọc Ngân cười cười, tiếp tục thưởng thức ly sữa chua. Một lát nữa cứ gọi anh Phó đưa về, Đặng Luân nhắc nhở. Anh Phó chạy tới chạy lui như vậy cũng phiền. Thấy ngại thì thay tôi trả lương cho anh ấy." Ngọc Ngân bĩu môi. Đặng Luân xòe tay ra trước mặt cô bảo, "Đưa điện thoại đây, tôi lưu số anh Phó và gọi anh ấy giúp em." Ngọc Ngân rút điện thoại đưa cho Đặng Luân. Nhưng điện thoại vừa đến tay hắn, đã nghe được hắn chê. Thời đại nào rồi mà còn xài cái điện thoại lỗi thời này. Lương ở Rose giải vào như vậy, vẫn một lòng trung thủy. Chút tiền mua cái điện thoại mới cũng muốn bồn chỉn, không chịu rút quỹ tài trợ. Vẫn còn xài tốt, anh lắm chuyện quá đi. Đặng Luân thao tác lưu số và gọi cho anh phó, dặn dò lái xe cẩn thận rồi tắt máy. Lúc đưa trả điện thoại cho Ngọc Ngân, hắn đột nhiên nói, "Tôi mua cái mới cho em." "Không cần đâu." "Đối với tôi cũng không có bao nhiêu, em không cần thay tôi tiếc chút tiền này." Ngọc Ngân tỏ ra không buồn nói. Không muốn làm ảnh hưởng đến Đường Luân làm việc, cho nên Ngọc Ngân sau đó cũng tranh thủ rời khỏi đây. Lúc ra đến ngoài thì được Uyên Tích thân tiễn đi, thái độ rất nhiệt tình. Đường Luân đứng trong này quan sát giáng vẻ rụt rè ái ngại của cô mà lấy làm buồn cười, rất nhanh thôi, cô ấy sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Đặng Luân ngay sau đó rút điện thoại gửi cho Uyên dòng tin nhắn: "Đặt mua giúp tôi một chiếc điện thoại vừa ra mắt hiện nay, màu sắc tươi mới dành cho nữ, lấy điện thoại rồi thì hẹn luôn nhân viên IT đến nhà tôi luôn thể." Sáng sớm, Ngọc Ngân đã tranh thủ thức dậy, trang điểm nhẹ An vận chỉn chu, cô chọn chiếc đầm dài qua gối màu pastel thanh lịch, nữ trang không đeo, nhưng ăn ý với chiếc đầm phong cách cổ điển quý phái. Ngọc Ngân chọn kết hợp chiếc túi ngọc trai kiểu dáng vỏ sò rất tinh xảo. Hết thải đều nhờ vào góp ý của Trà Mi. Như lời Trà Mi chia sẻ, trường quốc tế mà em trai đẳng Luân theo học là trường dành cho hội Ricketts. Phụ huynh ở đó không giàu cũng sang cô lấy xanh nghĩa chỉ sâu của người ta để họp phụ huynh, tuyệt đối không thể tơn tiệu với những mẫu váy ở trong sạp nhỏ cho được. Đêm qua, Đường Lân báo bận vận việc bên ngoài không có về nhà, cho nên cũng không trao đổi nhiều với cô về chuyện họp phụ huynh sẽ như thế nào. Nhà quy Như Ngọc Ngân đương nhiên là trông cậy hết vào lời góp ý của Trà Mi. Ngọc Ngân sửa soạn chu đáo xong thì lên xe theo anh phóng đến trường mà em trai Đặng Luân theo học. Trên đường đi cũng thông qua anh phó, biết được nhiều thông tin đứa em trai này. Cậu ấy là em út Đặng Luân yêu thương nhất, tự hào nhất, là viên ngọc quý ở trong nhà. Trong đầu Ngọc Ngân hình dung em trai Đặng Luân là kiểu mẫu tinh nghịch, được chiều mà hư từ nhỏ. Độ khách sịch có hơn chứ không thua gì Đặng Luân. Còn chưa nghĩ xong, cô lại nghe anh phó kể thêm. Em mới học rất giỏi, đã vậy còn rất tài hoa. Tương lai chắc muốn hoạt động nghệ thuật nhỉ? Không đâu, trong nhà đã có một người hoạt động nghệ thuật rồi. Anh Đường Luân kỳ vọng em mới học y Harvard. Cái gì? Ngọc Ngân đã muốn há hốc miệng. Học y Harvard, không dễ đâu nha, không phải có tiền là đỗ được đâu. Anh phó cười với cô một cái cũng chỉ nói một câu. Em ấy thực sự rất giỏi." Ngọc Ngân mang theo câu nói này của anh phó đến trường Tiên Ngọc Quý theo học. Trong đầu đã có phác họa cụ thể về nhân vật này, ước chừng chiếc kính cận cậu nhóc đeo cũng dày cộp rồi. Ngọc Ngân được đưa đến phòng riêng để chờ học. Khác với tưởng tượng của Ngọc Ngân là phải tự học cùng với rất nhiều phụ huynh khác, tương tự cha mẹ ở nhà, từ nhiều năm trước vẫn sự học cho cô. Sau đó liên tục nghe giáo viên chủ nhiệm mắng vốn và góp ý, còn có tắm rất nhiều phí linh tinh khác. Tuy nhiên thì Ngọc Ngân được tiếp toán rất nồng hậu, cà phê mời cô cũng rất ngon. Giáo viên chủ nhiệm cũng là người phóng khoáng trẻ trung, nhưng mà cho đến hiện tại, cái cậu học trò vốn sĩ nên có mặt sao lại còn chưa thấy bóng dáng đâu. Cô giáo vậy mà vẫn cười rất tươi, nhưng Ngọc Ngân đã hết nhẫn nại. Cô cuối cùng cũng hỏi, "Em ấy sao vẫn còn chưa đến? Để cô chờ như vậy thật không phải phép." Cô giáo vui vẻ giải thích cho sự đi trễ của cậu em Ngọc Ngân. Cậu ấy và cô vẫn học tập tham gia phỏng vấn với nhóm sinh viên giao lưu ở Harvard đến. Lúc này chắc là bị nữ sinh vây lấy lắm đây. Nói xong, cô giáo tiếp tục cười, vẻ mặt còn tự hào hơn anh phó. Ngọc Ngân lúc này thực sự đã rất tò mò và có hơi nóng lòng muốn diễn kiến viên ngọc quý trong lời đồn có hình dáng như thế nào. Nữ sinh vây quanh ư, em trai của Đặng Luân, hắn là cái gương mặt cũng không có ít ưu nghi đâu. Đúng lúc này điện thoại Ngọc Ngân rung mạnh ở trong túi, Ngọc Ngân thấy người gọi tới là mẹ cho nên khá khẩn trương. Cô giáo thấy vậy cũng rất lịch sự kết thúc buổi họp sớm, để lại không gian yên tĩnh cho Ngọc Ngân nghe máy. Vừa mở điện thoại Ngọc Ngân nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ ở một nơi ồn ào mà giọng của mẹ cô đặc biệt lo lắng. "Ngân này, con thu xếp về quê đi con." "Sao đột nhiên vậy mẹ? Ở nhà có chuyện gì sao?" "Cha của con lúc thu hoạch vườn nhà bên thì bị ngã, đã nửa tháng rồi không đi lại được, chỗ vết thương vẫn còn đau nhức, nghi là bị nứt xương và giãn dây chằng." Ngọc Ngân hoảng hốt. "Trời ạ!" Cha con bị làm sao không? Tại sao nửa tháng trời mẹ không gọi báo con hay để con về thăm cha? Mẹ biết con làm chỗ đó khó suy nghĩ. Ông ấy thì vẫn ngoan cố đi cả nhé, chứ không cho mẹ gọi sợ con bỏ dở công việc, sau này lại chật vật xin việc khác. Làm gì có việc nào quan trọng hơn cha chứ? Hiện tại thì cha thế nào? Phải đi bệnh viện mới được. Mẹ ở đâu mà ổn vậy ạ? Ngọc Ngân sút ruột hỏi tới tấp. Mẹ đang đưa ông ấy đến bệnh viện trên tỉnh làm kiểm tra. Chiều nay mới có kết, kết quả, nghĩ là phải làm phẫu thuật đấy. Một mình mẹ không thể xoay sở được nên mới phải gọi gấp cho con. Con sẽ đặt vé xe về hôm nay. Mẹ ở đó lo cho cha nha, con sẽ về tới nhanh thôi. Thu xếp ổn thỏa rồi về. Chị em họ hàng bên cha con có hứa lên chăm phụ mẹ một tay. Mẹ đừng lo phần con, con lớn rồi mà. Ngọc Ngân sau khi tắt máy thì lên trang điện tử đặt ngay vé xe về gấp về quê, hai mắt Sớm đã ửng đỏ vì thương nhớ và lo lắng cho cha. Cô đã quá vô tâm rồi, còn cha mẹ thì luôn nghĩ, luôn lo cho cô. Đang mải chìm trong suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một dáng người thanh niên cao vượt trội, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Âu đi vào. Cậu kéo rộng cánh cửa, đứng qua một bên nhường đường cho người ở đằng sau vãng trước. Lúc người thanh niên ấy vừa vào, một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, giống như mùi hương gỗ tuyết tùng, nhưng cảm giác cũng thanh mát dễ chịu. Ngập Ngân, một giọng nữ đột nhiên reo lên. Ngập Ngân ngỡ ngàng, nhận ra đó chính là Trinh, bạn cùng trường tại học cũ khác ngành, nhưng chung câu lạc bộ diễn thuyết khi xưa. Cả hai không tính là thân thiết nhưng đã quá quen mặt và hiểu tính nhau do có nhiều cuộc va chạm. Nhưng Ngọc Ngân không phải chú ý tới người bạn đó Mà đang đổ rồn mọi sự chú ý Cùng tất cả các giác quan Nên người thanh niên đứng kế bên trình Bờ môi run dày mấp máy Trong khoảnh khắc Ngọc Ngân đã muốn vỡ hòa Cậu đã rất kiềm chế Để không có sự thất thố nào ở đây Thều thào trong sự bằng hoàng thổn thức Hữu Thành Ngọc Ngân gọi Giống như đang hỏi Hỏi xem đối phương rốt cuộc là ai Nói sao cô biết đây không phải là mơ đi? Ngọc Ngân, hóa ra chị gái mà anh trai yêu thích chính là chị ấy. Từ hôm qua tới giờ Hữu Ngạn rất trông đợi cuộc gặp mặt này, hiện tại cậu nhìn chị có hơi kinh ngạc. Chị gái trước mặt đang chóng to cặp mắt huyền nhìn cậu bằng hoàng xúc động, đôi con người đan lái chứa chan tình cảm chôn giấu, trong sự long lanh có nỗi niềm ướt át muốn thổ lộ. Chị ấy dùng ánh mắt đó nhìn cậu, Tựa như nhìn người quen từ rất lâu rồi nay mới gặp lại. Cho đến khi Hữu Thành, tiếng gọi thều thào chứa đầy tình cảm, dường như không chắc chắn người trước mặt chính là người chị ấy đang trông mong. "Phải, cậu nào có gặp qua chị ấy, còn chị ấy khả năng là đang kinh ngạc trước vẻ ngoài của cậu." Trước đây bạn bè cũ của anh cả Đằng Luân mỗi khi trông thấy cậu cũng có biểu cảm chấn động như vậy cậu không còn thấy kỳ lạ, vì biết rõ dáng vẻ của mình với anh ba Hữu Thành rất giống nhau. Gọi linh tinh gì vậy? Tên em trai cũng không nhớ chính xác à? Chính bước tới trêu chọc Ngọc Ngân, "Đừng nói cô được thê đến đây đấy nhé. Cô làm sao có thể là vợ của Đặng Luân được? Dạo này đang làm ở đâu?" "Không phải làm ở Mở Di chứ?" Ngọc Ngân có vẻ xấu hổ, lườm Trinh một cái sẳng giọng đáp, Bình thường cô cũng nói chuyện với phụ huynh học sinh kiểu đanh đá vậy à?" Trình Trề môi đi lách qua Ngọc Ngân, đặt tập hồ sơ ôm trong người xuống bàn làm việc. Hữu Ngạn đi tới trước mặt Ngọc Ngân, vì chiều cao quá chênh lệch nên cậu có hơi cúi đầu xuống, nhìn chị mỉm cười chào. "Chào chị, em là Hữu Ngạn." "Hữu Ngạn, tên Hữu Ngạn." Ngọc Ngân xúc động hỏi. Ngay sau đó dường như ý thức được mình có hơi luống cuống, Liên vừa quay sang nhìn Trinh và bảo, đợi đặng Luân đến rồi họp với anh ta nha, tôi không quyết định được chuyện chọn ngành và chọn trường cho Hữu Ngạn được. Lúc nhắc đến cái tên Hữu Ngạn, Ngọc Ngân quay mặt nhìn Hữu Ngạn một lần nữa, sau đó bẽn lẽn cúi mặt. Hữu Ngạn nhìn thấy chị dường như là ngượng ngùng, hai gò má hơi ửng đỏ. Anh trai có nhắn với em là không đến kịp, buổi chiều mới đón em về nhà. Em và cô Trinh đã viết hồ sơ xong rồi." Hữu Ngạn nói để Ngọc Ngân được yên tâm. Ngọc Ngân ngước lên nhìn cậu ta lần nữa, ánh mắt lúc này thực sự là coi cậu như em trai của mình. "Em chọn học ngành gì?" "Em sẽ học y ở Harvard, anh đương luôn rất hy vọng em theo học ở đó." "Mặc anh ta hy vọng đi, em thích thì mới học được chứ. Em có thực sự thích học y không?" Ngọc Ngân xúc động nói, dường như lo lắng cho tương lai của Hữu Ngạn, như em trai của mình vậy. Thái độ này không giống hai người mới lần đầu gặp nhau. Hữu Ngạn thấy vui ở trong lòng, qua cách nói chuyện của chị ấy, Hữu Ngạn cảm thấy chị là người có chủ kiến, không giống với miêu tả của bà ngoại cho lắm, nhưng trước sự quan tâm của chị, cậu có cảm giác ấm áp và quen thuộc, như thực sự đã coi chị là chị dâu của mình. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định." Hữu Ngạn nói. Trình nghe vậy thì đi tới đứng cạnh Ngọc Ngân, xoa bả vai cô bạn lại và nói, "Tôi đã nói gãy lưỡi cả tháng nay rồi." Hữu Ngạn vẫn quyết liệt theo nguyện vọng của anh trai và bà ngoại, lời nào cũng đã nói đủ, biết là không có cách nào thay đổi được em ấy, nhưng học y cũng tốt, cứu người giúp đời, quan trọng là phải kiên trì và phấn đấu giữ lắm. Hóa ra Đặng Luân ác bạt hữu ngạn chọn học y sao? Còn tưởng anh ta chỉ hay ra vẻ ra trường với mình tôi thôi chứ. Thì ra ra trường này là bản năng, là một loại đam mê rồi. Ở trước mặt Trinh, Ngọc Ngân không hề tiết chế lời chê bai Đặng Luân. Có thể thấy Ngọc Ngân thường hay bị Đặng Luân sai vặt và bắt nạt hoàn toàn là sự thật. Hữu ngạn cố nhịn cười, chưa từng thấy có cô gái nào chê bai anh trai cậu như vậy cả. Anh ta rất gia trưởng à? Cô thực sự là vợ của anh ta. Trong giấy tờ anh ta vẫn còn độc thân đó nha." Trình nhìn Ngọc Ngân bằng ánh mắt khả nghi. Ngọc Ngân liếc cô bạn một cái. "Chúng ta cũng rành nhau rồi, là cô tôi mới nói, tôi là chị của Hữu Ngạn chứ không phải là vợ của anh ta, được chưa? Còn cô muốn hỏi thăm tôi thì hôm nào đó phun cho tôi, rủ ra cà phê đi. Nghĩ rằng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lâu lắm." Trình phỉ cười, cô vẫn vậy, mấy năm rồi cũng không có gì thay đổi, cái miệng vẫn dễ thương quá đó. Nói xong, Trình Cảo Ngọc Ngân tiến vào làm việc, nói một chút về vấn đề học tập và việc chọn trường chọn ngành cho Hữu Ngạn. Cho Ngọc Ngân xem thành tích cậu bạn và mẫu các loại giấy tờ, một số thì bàn giao cho Đặng Luân. Theo thông lệ, cái gì cần tư vấn thì Trình đều nói qua một lượt. Xong việc ba người cùng nhau đi sang hội trường, vừa đi vừa nghe Trình giới thiệu sơ qua về các trường. Ngọc Ngân nghe đến đầu cũng trầm trồ đến đó. Hữu Ngạn đi theo sau, từ đầu chí cuối đều giữ im lặng, không có ý định xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ, sau đó sẽ âm thầm quan sát Ngọc Ngân. Ngọc Ngân lắm lúc sẽ quay lại nhìn Hữu Ngạn một cái, dường như là thấy tiếc cho Hữu Ngạn vì đã bị sự áp đặt của anh trai bỏ lỡ những ngành học mà bản thân yêu thích, cứ như đang làm chuyện hủy hoại tương lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên